các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net có bao nhiêu tôi nói hết cho t h ầ y lĩnh nghe rồi đó t h ầ y lĩnh đưa bàn tay vỗ vỗ và tay ông bảy xin h tôi cảm ơn lão đã nói cho tôi biết cái thông tin hết sức quan trọng này vậy là quá tốt rồi ông bảy giờ để tôi kêu thằng t í nó dẫn ông bảy về nhé tôi có chút ít trái cây trong nhà cũng xin gửi cho ông với mấy cháu ở nhà ông b à y sinh tươi cười mừng dỡ nói, tôi cảm ơn thầy lĩnh, cảm ơn ông mãi. đợi cho hai người đi khỏi thì mình mới là đ ặ t quay sang hỏi thầy lĩnh. sư phụ, bây giờ chúng ta làm gì? thầy lĩnh bước đến bên vách tường, xách cái tay này rồi khoác lên vai. đi thôi, đi thị xã một chuyến. hai thầy trò xách túi lên đường đến thị xã. ngồi trên xe ngựa, thầy lĩnh cứ chăm soi lá bùa kia không ngừng. mình thì ngẫm nghĩ lại cái giấc mơ bí ẩn kia. có lúc anh quay sang toan định hỏi thầy lĩnh, nhưng bắt gặp ánh mắt suy tư của ông nhìn vào lá bùa nên thôi. chiếc xe ngựa bất chợt thắng lại. thầy lĩnh ngước nhìn xung quanh rồi hỏi người phụ xe. tới thị xã rồi h ả chú em. người phụ xe quay ra nhìn thầy lĩnh rồi cười. dạ tới rồi đấy thầy thầy linh cười theo thị gia nãy giờ mải mê với những suy nghĩ mà ông không để ý đường thầy linh bước xuống mình vừa lấy cái túi sách rồi cũng vội vàng xuống theo thị xã hiện lên trước mắt hai người thật là sầm uất nhà cửa san sát nhau chen chúc tấp nập thầy linh kéo minh vào một cái quán nước gần đó bà chủ cho hai ly nước đậu xanh hai l í nước nhanh chóng được mang ra. Minh cẩm lấy tu một hơi hết sạch. dưới cái nắng mùa hè cháy da cháy thịt như vậy thì có được một ly nước lúc đang gần chưa quả thực còn quý hơn vàng bạc. thầy lĩnh ngồi đưa mắt nhìn xung quanh, tay bưng ly nước mà nhâm nhi. đoạn ông quay sang bà chủ rồi hỏi: chào bà chủ, bà cho tôi hỏi chút chuyện. có chuyện chi ông cứ hỏi. bà chủ quán tươi cười đáp lại. bà c h o tôi hỏi nhà của ông Tư Hào ở đâu vậy bà chủ quán nhíu mày ông Tư Hào nào ta đang suy nghĩ thì một bà lão đang uống nước gần đó nói sang ông anh đến đây tìm nhà ông Tư Hào hả ông Điền chủ Hào phải không cặp mắt thầy lĩnh chợt lóe lên đúng rồi tôi muốn hỏi thăm nhà ông bà chỉ có biết thì xin làm ơn chỉ đường cho tôi bà lão chậm ngâm nhìn thầy lĩnh ông t ư hào ông chết lâu rồi giờ trong nhà chỉ còn cậu ba nghiêm con trai của ông mà thôi thầy lĩnh nghe thấy thế liền hỏi bà chỉ dùng tôi nhà cậu ba cũng được ông cứ đi hết con đường này xong rồi rẽ phải đi thêm mấy trăm mét nữa thì tới tới đó hỏi thì người ta sẽ chỉ nhà ông ấy cho thầy lĩnh cúi đầu tỏ ý cảm ơn bà lão. ông nhanh chóng quay sang ra hiệu cho mình. hai thầy trò tính tiền nước rồi nhanh chóng men theo con đường theo lời chỉ của bà lão lúc nãy. đi được một đoạn thì hai người dừng lại. họ đang đứng giữa một khu nhà lụp xụp. nó trông giống như một khu ổ chuột trong lòng cái thị xã sầm uất này. tường vách thì mục nát, rong rêu bám đầy. dưới đường từng bãi nước bọt, cái mùi không khí ẩm t h ấ p hồi hám thực khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Nhà của một ông đ i ề n chủ ở đây thật sao? Bà lão lúc nãy cô nói sai không vậy sư phụ? Thầy lĩnh lắc đầu, ông cũng bối rối lắm. Hai người đang đứng trước con hẻm thì có một đứa nhỏ chạy qua. Thầy lĩnh nhanh chóng n g o ắ c nó lại. Con ơi, cho ông hỏi chút. Thằng nhỏ chừng 10 tuổi, mặc một bộ quần áo sờn cũ n h e m n u ố c nó đưa cả mặt ngơ ngác lên nhìn thầy lĩnh. Dạ ông hỏi đi, còn có biết nhà của cậu ba nghiêm không? t a nghe nói nhà ông ở trong này. Thằng nhỏ nhanh tay chỉ về phía cuối con hẻm. Dạ nhà ông ở cuối hẻm đó, cái nhà có cái cửa màu đen đó. Nói dứt lời thì thằng nhỏ lật đật chạy đi. Minh nhìn sang thầy lĩnh, xem ra mình tới đúng chỗ rồi sư phụ. hai thầy trò tiến thêm mấy bước nữa thì tới ngôi nhà thằng nhỏ kia c h ỉ nhìn bên ngoài quả thực không dám gọi đây là cái nhà nó được dựng lên bằng mấy tấm ván gỗ cũ kỹ ọp ẹp hai cánh cửa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net